Sam Sam đến đây ăn nè, tác giả cố mạng Phần 15 Sam Sam mãi nhìn phong đằng trong đám đông mà quên cả chấp mắt Ngài chủ tịch thật đúng là khuôn mẫu của nhân loại Dưới ánh đèn lung linh trong đại sảnh, phong đằng khoan thai tiến vào hội trường Anh mặc một bộ vest rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo đen Trông vô cùng mạnh mẽ, trói mắt Ánh mắt của Sam Sam cứ tự nhiên dõi theo anh Cho đến khi tầm nhìn bị chắn lại Bởi dáng người cao to của việc quản lý Thì mới sực tỉnh Sam Sam thu tầm mắt về Quan sát chung quanh Thì ra mọi người cũng đều đang nhìn không chớp mắt Thậm chí có người còn kiển cả chân lên để nhìn Trong lòng có chút gì đó không thoải mái Coi thường ngài chủ tịch này lại làm ra vẻ lạnh lùng rồi Đàn ông mà dẫn ông dụ bướm Thật chẳng ra sao An dị như thế này Anh ta nghĩ là đang trình diễn thời trang đấy à Sam Sam đang lầm bầm Đột nhiên, phát hiện ánh mắt của ngài chủ tịch hướng về góc cô đang đứng. Ách! Cô nghĩ đi nghĩ lại, không biết anh ta có phát hiện ra không? Chẳng lẽ trong đầu ngài chủ tịch có cài đặt hệ thống cảm biến sóng não? Sam Sam lạnh lùng quay đi, nhìn chăm chú vào miếng bít tết trước mặt. Bít tết ơi bít tết, mày làm sao mà lại là một miếng bít tết? Phong đằng vừa vào đến hội trường, hai người nam nữ dẫn chương trình, liền lên sân khấu tuyên bố buổi liên hoan cuối năm bắt đầu sau khi người dẫn chương trình nói một hồi dài những lời chúc mừng khai mạc vui vẻ phong đằng lên sân khấu phát biểu sau một tràng vỗ tay nhiệt liệt kẻ hội trường vốn ồn ào lúc trước bỗng nhiên yên lặng hẳn sam sam thầm biểu môi trong lòng nghĩ quả thật bất cứ boss nào cũng đều có kỹ năng răng đe làm cho mọi người phải sợ cô ngước lên nhìn phong đằng đang phát biểu nghe giọng nói trầm tĩnh của anh dần dần đột nhiên cảm thấy người trên bục thật xa lạ mặc dù thường xuyên gặp phong đằng Nhưng đây là lần đầu tiên, Sam Sam thấy anh nói chuyện trước nhiều người như vậy, cứ cảm thấy có gì khác khát. Lúc này, cả con người anh toát lên một thứ khí chất đặc biệt, đơn giản mà tróng ác được toàn trọn, nắm giữ toàn cục, làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Phong thái của anh tự tin và duyên dáng, không hề có những động tác khoa trương. Mỗi câu anh nói ra làm cho người ta tinh phục, lại có cảm giác được cổ vũ. Thật ra thì đâu là điểm khác biệt nhỉ? Sam Sam bối rối nghĩ, có lẽ... Tự nhiên cảm thấy xa cách quá Tiếng vỗ tay bắt đầu rộ lên Sam Sam mới phát hiện ra Phong đằng đã phát biểu xong Cho nên cũng vỗ tay vài cái theo mọi người Sau đó Thông thường tâm trạng nặng nề với phức tạp Chỉ ở trong lòng tiếc Sam Sam không quá 3 phút Và khi tiếng vỗ tay vừa dứt Sam Sam lập tức bỏ lại cái tâm trạng bực bội kỳ quá lại phía sau Liền bấn chiếc đĩa vui vẻ chạy khắp nơi Bò này Dê này Càng cua này Quà tặng như mây cuối trời Bóc được thì bóc Không bóc được thì tính sau Đồ ăn trước mặt mới là thứ đáng quan tâm Sam Sam đang ăn uống thỏa thích Thì đột nhiên có tiếng gọi đầy ngạc nhiên Của một người đàn ông ở phía sau Tiết tiểu thư Tí nữa thì ngẹn Sam Sam cố gắng nuốt miếng thức ăn trong miệng Quay đầu lại Thì ra là chồng của phong đại tiểu thư Hình như tên là Ngôn Thanh Sam Sam lễ phép chào anh ta Xin chào anh Ngôn Ngôn Thanh là tổng giám đốc của chi nhánh công ty Nhưng không thường xuyên đến tổng công ty Lần này anh ta xuất hiện trong cuộc họp thường niên của tổng công ty Với tư cách là lãnh đạo cao cấp Từ sau bữa tiệc đầy tháng đến giờ Sam Sam mới gặp lại anh ta Ngôn thanh nhìn thấy cô rất xúc động Tí tiểu thư Cuối cùng cũng gặp được cô Vợ chồng tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào mới đủ Thực sự chúng tôi nợ cô quá nhiều Ơ Cái gì mà nợ cô quá nhiều Chẳng phải là một lần truyền máu thôi sao Hơn nữa cũng đã cảm ơn từ lâu rồi mà Sam Sam có chút ngạc nhiên nói Anh Ngôn, anh khách sáo quá, không có gì đâu mà. Sao lại không có gì, vẻ mặt Ngôn Thanh vẫn rất xúc động. Lần trước, khi Nguyệt Nguyệt có chuyện, tôi lại đang đi công tác ở nước ngoài. Ôi, cũng may mà lại có cô giúp đỡ, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời. Ngôn Thanh nói, Nguyệt Nguyệt bây giờ vẫn còn đang nằm viện, đợi khi cô ấy khỏe lại, chắc chắn sẽ phải mời cô đi ăn một bữa cơm. Sam Sam chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra ý của Ngôn Thanh. Chẳng lẽ anh ta cho rằng lần thứ hai cũng là do cô cho máu à? Sam Sam vội vàng giải thích Anh ngôn này, hình như anh nhầm rồi Tôi... Ngôn Thanh Lời giải thích của Sam Sam bị cắt ngang bởi tiếng gọi Ngài chủ tịch Sam Sam nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói vừa tức đặt đĩa thức ăn hỗn độn đang ăn dở trên tay xuống chiếc bàn sau lưng Phong đằng cũng không nhìn cô mà chỉ nói với Ngôn Thanh Andy đang tìm anh đấy Ngôn Thanh quay đầu ngó nghi một hồi rồi cười với Sam Sam biết tiểu thư tôi phải đi trước đây lần sau lại nói chuyện tiếp ồ vâng tạm biệt sam sam gật đầu ngôn thanh đi rồi trong góc đấy chỉ còn lại tiết sam sam và phong đằng Đột nhiên im lặng hẳn sam sam gọi một tiếng ngài chủ tịch phong đằng chẳng thèm để ý đến cô cầm lấy ly rượu từ chiếc bàn bên cạnh nhìn về phía trung tâm hội trường nhàn nhã thưởng thức ly rượu anh ta đang làm cái quái gì đấy chẳng lẽ lại phải để cô cung tiễn rồi mới chịu đi sao Không khí trầm lắng làm Sam Sam có cảm giác không ổn Nhớ ra chuyện lúc nãy, Sam Sam vội vàng nói Chủ tịch, anh ngon hình như đang hiểu lầm Hình như anh ấy nghĩ lần này cũng là do tôi hiến máu cho Phong tiểu thư Hiểu nhầm thì cứ để cho nhầm luôn đi Phong đằng đặt ly rượu xuống và dặn dò cô Nếu sau này, anh ta có nói gì thì cô cũng không được phủ nhận đấy Hả? Sam Sam không hiểu nổi Tại sao? Giống như lấy mất thành quả lao động của người khác vậy Sam Sam cảm thấy có tội Không cần hỏi nhiều như vậy Phong đằng lạnh nhạt nói Anh đương nhiên là có những dự định lâu dài của mình Nhưng cũng không cần phải nói với cô làm gì Cô nói thì cô cũng chẳng hiểu nổi À Cái vẻ cô không cần phải biết của anh Khiến cho Sam Sam cảm thấy buồn bực Tâm trạng phức tạp đã được gạt bỏ lúc trước Bây giờ mơ hồ quay lại Không nói thì thôi Giỏi lắm mà Dù sao, người nói dối cũng không phải là cô. Nhiều nhất thì cô cũng chỉ bị coi là tòng phạm. Nhưng gia bị uy hiếp thôi. Sam Sam rầu rỉ, tìm bừa một cái cớ nói. Chủ tịch, tôi đi tìm A May, không làm phiền anh nữa. Cô nói và chuẩn bị bỏ đi. Từ từ, Phong đang gọi cô lại. Ai nói là cô có thể đi. Boss nói với cái giọng cực kỳ vên mặt hất hàm sai khiến. Cô đi với tôi, giúp tôi uống rượu. Sam Sam lặn cả người. Giúp uống rượu? Cô không nghe nhầm đấy chứ Đây chẳng phải là việc của đàn ông hay sao Ngài chủ tịch lại bắt cô đi làm Sam Sam phẫn nộ Quả nhiên, các nhà tư bản đều sử dụng phụ nữ như đàn ông Còn đàn ông thì như gia súc Ngài chủ tịch, tôi không phải là thư ký của anh Thấy cô từ chối Phong đàn lập tức thấy không vui Lạnh nhạt nhắc nhở cô Tiền thưởng cuối năm của cô Quả đáng lắm rồi Lại lấy cái đấy ra mà dọa cô Sam Sam nổi giận Lấy hết dũng khí nói Ngài chủ tịch, tôi, chúng tôi có công đoàn Nên anh không thể tùy tiện trừ tiền Nếu không tôi kiện anh đấy Công đoàn Phong đàn nhướng lông mày lên nhàn nhã nói Ai trả lương cho họ Tại sao lúc trước lại cảm thấy Ngài chủ tịch thật quá xa vời Anh ta quả thực nên cút ra xa tận bên kia vũ trụ Phần 16 Lần thứ 2 Rơi vào ma trạo của Boss Tiết Sam Sam đau khổ cầm ly rượu đi theo sau Ngài chủ tịch liên tục tươi cười chạm cốc và nói những câu khách sáo không được ăn đã là bi kịch rồi lại còn phải đi đi lại lại trên đôi giày cao gót được rồi những thứ này có, có thể chịu đựng nhưng có một số thứ thực sự là khó có thể chịu đựng được nha ví dụ như ông già đang mặc đồ vest trước mặt tiết tiểu thư hôm nay thật là rực rỡ trông khác hẳn ngày thường chút nữa chắc chắn sẽ phải bầu một phiếu cho cô rực rỡ cái ông già này Ông thật đúng là nói dối không chớp mắt Cảm ơn, ông quá khen rồi Sam Sam mỉm cười Hay lại cái ông già mặc đồ kiểu cổ này nữa Tiết tiểu thư trời sinh thanh tú Trẻ trung, sinh động Mở ngoặt, rút gọn từ đồng nghĩa Đóng ngoặt À, giống như Mở ngoặt, rút gọn so sánh ngay buồn nôn Đóng ngoặt Cùng với ngày chủ tịch Mở ngoặt, rút gọn so sánh vô vị Đóng ngoặt Cảm ơn cảm ơn Sam Sam bên ngoài thì ra vẻ được yêu mến Mà vừa mừng vừa lo Trong lòng thì vô cùng khâm phục Giỏi thật đấy Nói điều mà không chết mắt là giỏi rồi Đằng này lại còn ngâm thành thơ nữa Đợi cho ông già mặc đồ kiểu cổ đi xa Sam Sam kéo tay áo phong đàn hỏi Chủ tịch Có phải chức vụ của ông già mặc đồ kiểu cổ Cao hơn ông mặc vest đúng không Phong đàn gật đầu Sam Sam đắc ý nói Biết ngay mà không đợi cho phong đằng hỏi tại sao đã nhanh chóng nói với anh vì khả năng nói điêu không chấp mắt của ông ta cao hơn phong đằng bật cười nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô cô ta say rồi thì phải những lời như thế này bình thường cô ta không có gan dám nói hơn nữa anh nhìn những ngón tay của cô trên tay áo anh lại còn dám kéo tay anh anh bất giác nảy ra một ý tưởng vẫy tay gọi người phục vụ lấy một ly rượu mới đưa cho cô đây là cái gì Sam Sam nhìn vào ly, chất lỏng màu trắng rực rỡ trong tay anh Loại cocktail này nồng độ cồn thấp hơn Cảm ơn ngay chủ tịch Sam Sam vô cùng cảm kích, nhận lấy ly rượu Hoàn toàn không nghĩ ra rằng Trước mặt chính là boss cao nhất của hai ông già lúc nãy Khả năng nói điêu không chớp mắt còn cao siêu hơn họ rất nhiều Loại cocktail này khi uống thì vị rượu rất nhạt Nhưng nồng độ cồn cao gấp nhiều lần loại lúc trước Phong đằng tâm trạng vui vẻ, ngắm nhìn Sam Sam một lúc sau chợt châu mày hỏi hoa cài ngực của cô đâu khi bước vào hội trường mỗi người phụ nữ đều được phát một bông hoa cài ngực áo phía trước có đánh số các quý ông sẽ căn cứ vào mã số đó bỏ phiếu bầu chọn cho người phụ nữ duyên dáng nhất thế nên những người có ý định giành danh hiệu người phụ nữ duyên dáng nhất đều đang đi xả sao khắp hội trường nếu như người ta không biết mã số của mình thì dù có ăn mặc đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng ăn thua gì Sam sam lạnh toát cả người. Cô không thể nói với anh là vì cảm giác đeo hoa trên ngực cảm thấy rất ngốc nên vứt đi rồi. Tuyệt đối không thể nói. Ơ nhỉ, hoa đâu rồi? Sam sam kêu lên ngạc nhiên ngó nghiêng xung quanh, đi lần tìm, sau đó báo cáo với chủ tịch. Rơi mất rồi. Hoa cài lên ngực rơi trên trời rồi à? Hả? Không thể nào. Thế lúc nãy cô nhìn lên trần nhà làm gì? Sam sam không nói được gì. Phong đằng vẫy tay gọi người phục vụ Lấy cho cô tiết một bông hoa cài ngực khác Sam Sam vội vàng ngăn lại Chủ tịch Hay thôi không cần nữa Phong đằng chỉ nói gọn lõi hai từ Tiền thưởng Tiền thưởng tiền thưởng là ghê gớm lắm à Người không màn lợi lọng như cô Chẳng hứng thú gì với cái củ bất chính Làm cho toàn bộ chị em phụ nữ phải chịu đói Được chưa Đương nhiên Nếu có thích thú thì cũng không thể lấy được Chủ tịch Tôi không thể được chọn đâu Sam Sam thật thà nói Cô hiểu bản thân mình chứ Vốn dĩ cô đến là vì đã ăn một bữa thịnh soạn Nên không hề trang điểm Tại sao lại không được Phong đàn nhìn một vòng toàn hội trường Chầm chậm nói Mặc dù cô thật sự cũng không có gì đặc sắc lắm Nhưng những người khác còn xoàng hơn Sam Sam trợn mắt Há cái miệng ra kinh ngạc Ngài chủ tịch Anh độc ác quá Vì hạ nhục một mình tôi mà lôi kéo tất cả chị em phụ nữ vào à Lúc này, người phục vụ đã đem đến một bông hoa cài ngực khác Dưới mắt đe dọa của Boss Sam Sam bất đắc dĩ phải đeo bông hoa lên ngực Trong đầu Sam Sam bỗng khắp một ý tưởng mơ hồ Lúc trước cô cứ đứng ở trong góc Nên đương nhiên là không ai nhìn thấy mã số của cô Thế nghĩa là từ bỏ cuộc bầu chọn này Bây giờ, ngài chủ tịch bắt cô phải đeo hoa Đi theo khắp hội trường chúc rượu Sam Sam buộc miệng chủ tịch anh không phải là đang giúp tôi chơi ăn gian đấy chứ phong đàn kinh ngạc nhìn cô mỉm cười nói như vậy cũng được sau đó ngắm nhìn gương mặt tái mét của cô rồi bổ sung thêm một câu lấy được phần thưởng thì chia tôi bảy cô ba lại thật sự có ý nghĩ đấy còn muốn chia phần gian thường đến mức ấy cơ à xem xem có cảm giác sắp ngất xỉu Để cho cô ngất xỉu rồi chờ người ta khiên ra ngoài đi Dù sao cũng còn tốt hơn là chút nữa bị mất mặt Nếu như biết trước ngày chủ tịch có lòng tin với cô đến thế Lại còn nghĩ ra có một chủ ý sao trí tưởng tượng như vậy Thì dù có phải phá sản Cô cũng sẽ phải trang điểm cho ra dáng một chút Bây giờ cô ăn mặc bình thường thế này Nếu như giành được cái giải thưởng gì gì biến thái kia Thì rõ ràng là cô ăn gian rồi Mất mặt quá Có điều quan trọng nhất với một kế toán là phải thành thật cô không làm giả dưới con mắt của mọi người được. hơn nữa ngài chủ tịch cũng thật là không có mắt nhìn người, lại đầu tư vào cô. cô đang nghĩ cái gì đây nhỉ? tóm lại, nhanh chóng làm cho cô ngất xỉu đi. nhưng đáng tiếc là sam sam quá khỏe. mặc dù bị ngài chủ tịch vô tình kéo đi khắp hội trường, nhưng vẫn kiên cường không gục ngã. bữa ăn gần xong, hai người dẫn chương trình tuyên bố bốc thăm trúng thưởng bắt đầu, bắt đầu từ giải thưởng thấp nhất. Tất cả những giải thưởng thấp nhất đều không có phần của Sam Sam Những giải thưởng thấp tiếp theo vẫn không có Cuối cùng, giải Nhất cũng bị một người luôn cười ngây ngô Nhận lấy từ tay Ngài Chủ tịch Sam Sam không hề cảm thấy chút tiếc núi nào Trong đầu cô chỉ còn nghĩ được tới cái giải thưởng người phụ nữ duyên dáng nhất Làm ơn, đừng có mà chọn cô đấy Đàn ông các anh chắc chắn sẽ không mất phong độ đến mức khúc phục y quyền của Ngài Chủ tịch chứ Giải Nhất đã trao xong Hai người dẫn chương trình bắt đầu kẻ hát người phụ họa. Tiếp theo đây sẽ là công bố giải thưởng được mong đợi nhất đêm nay. Chính xác đối với tất cả các chị em có mặt trong hội trường này, có lẽ đây là giải thưởng được mong chờ còn hơn cả giải nhất lúc nãy. Được rồi, không nói thêm nhiều lời nữa, mọi người đều đã sốc rồi. Hãy nhanh chóng thông báo giải thưởng người phụ nữ duyên dáng nhất đêm nay thôi. Người phụ nữ có số phiếu nhiều nhất đêm nay là Sam Sam nín thở. Chu hiểu vi phòng nhân sự rùa mạng hôm nay có vẻ hơi ít kèm theo một chuyện ngoài lời vậy rất lâu sau này khi sam sam đã chính thức trở thành bạn gái của boss một hôm boss phát hiện ra trong điện thoại của sam sam nhạc chuông cho số điện thoại của mình cũng giống như những gã khác boss nổi giận ra lệnh cho sam sam phải đổi lại cho khác với mọi người sam sam nhìn thấy anh nổi giận dè dặt nói trong điện thoại của em chỉ có hai loại nhạc chuông Một cho đàn ông, một cho phụ nữ Chẳng lẽ anh lại muốn là loại người thứ ba sao? Phần 17 Ha ha ha ha ha Không phải cô, không phải cô Sam Sam thiếu chút nữa thì lệ tràn khóe mi Hạnh phúc quá Thế gian này quả là vẫn còn chính nghĩa Sam Sam bỗng nhiên thấy tràn ngập lòng tin với thế giới này Cùng mọi người vỗ tay nhiệt liệt Trong tiếng vỗ tay chu Vĩ Vi mặt đỏ bừng đứng yên tại chỗ ngượng ngùng nhìn sang phong đằng Phong đằng mặt lại không chút biểu cảm Sam Sam nghĩ trong bụng Boss đầu tư thất bại rồi Nên chắc chắn trong lòng không thoải mái Chưa biết chừng lại còn giận chó đám mèo Trúc giận vào phía đối tác là cô cũng nên Đang nghĩ là phải nhanh chóng chuồn khỏi nơi này Thì bị phong đằng lừa một cái Rồi nói Cô đứng yên đây Đừng có chạy lung tung đấy Quả nhiên là bị trúc giận rồi Mình thì đi phiêu vũ với người đẹp Thế mà bắt cô đứng ngốc ở đây những giai điệu đầu tiên của vũ khúc đã nổi lên phong đàn đi vào phía chu hiểu vi ở giữa phòng lịch thiệp làm động tác mời nhảy với cô chu hiểu vi e thẹn đặt tay mình vào tay anh hai người lướt đi trên sàn nhảy chu hiểu vi hôm nay thật nổi bật chắc chắn tốn không ít công sức để trang điểm cô mặc một chiếc váy vải sa trắng tinh bồng bềnh để hở vai trước ngực là một lớp ren trắng trong suốt vừa trong sáng vừa hấp dẫn Trên mái tóc cô là một chiếc vương miệng nhỏ, giác pha lê, cài lệch, sáng lấp lánh, càng tăng thêm vẻ mềm mại thước tha. Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt trong sáng, e thiện. Sam Sam đứng bên ngoài, nhìn hai người nhảy, rồi ánh mắt dần dần chuyển xuống, chú ý vào eo của chu Hiểu Vi, bàn tay của Boss đang để ở đó. Không trong sáng, rất không trong sáng, cái điệu vũ này là do kẻ háo sắc nào phát minh ra chứ rõ ràng là để cho nam nữ đường đường chính chính vụn trộn với nhau mà. trên sàn nhảy, phong đằng và chu hiểu vi liên tục quay mấy vòng một cách duyên dáng. bọn họ không chống mặt nhưng sam sam nhìn mãi lại cảm thấy chống mặt. ừ chắc là do uống nhiều rồi. thôi thì cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã. sam sam đến bàn lấy một ít thức ăn còn lại rồi bắt đầu ngồi xuống ăn. bổ sung năng lượng mới là nhiệm vụ hàng đầu. vừa nãy ngốc thật lại đi nghe lời boss mà đứng đằng rồi ở đó đang ăn bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng nói tiết tiểu thư cái người này lại làm cô nghẹn hai lần rồi sam sam ngẩng đầu lên mỉm cười chào anh ngôn ngôn thanh nói rất ga lăng không biết tôi có thể vinh dự mời tiết tiểu thư nhảy một điệu không sam sam bối rối cái đấy tôi không biết nhảy ngôn thanh cười rất quan tâm thế thì cùng nói chuyện cũng được anh ta nói rồi liền ngồi ngay đối diện với Sam Sam. Sam Sam hỏi một cách quan tâm, Phong tiểu thư đã ổn chưa ạ? Ngôn thanh nghe cô nhắc đến Phong Nguyệt, khuôn mặt rất cảm kích. May có cô giúp đỡ, cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa. Bây giờ chỉ cần từ từ bồi dưỡng, không thể vội vàng được. Chết rồi, nghe anh ta nói chuyện này, Sam Sam chợt dạ. Nhưng ngày chủ tịch lại không cho phép cô phủ nhận. Sam Sam cúi lên tìm vội một chủ đề để nói. Nghe nói đợt trước phong tiểu thư ở châu Âu, cô ấy về nước lúc nào ạ? Châu Âu, ngôn thang ngạc nhiên nói, chúng tôi qua đó hưởng tuần trăng mật Hai năm rồi vẫn chưa quay lại. Cô thích đi du lịch à? Trước kia Nguyệt Nguyệt cũng có dự định đi nghỉ, hay là đợi cô ấy khỏe lại, chúng ta cùng đi luôn. Sam Sam lặng cả người, điều nhảy đầu tiên đã sắp đến lúc kết thúc. Amey và Linda không nhảy mà ngồi bên cạnh sàn nhảy tán gẫu. Amey ngưỡng mộ cái phần thưởng một vạn đồng. Trong giọng nói có chút gì đó không cam lòng Linda nghe thấy liền cười Cậu không cam lòng cái gì Số tiền mà người ta bỏ ra còn gấp 10 lần của cậu ấy A May kinh ngạc Linda, đồ của mình cũng không rẻ đâu Linda cười to rồi nhìn về phía sàn nhảy Lần lượt đọc tên nhãn hiệu của từng món đồ trên người chú Hiểu Vi Rồi hỏi A May Thế nào, phục chưa A May đến nước này thì hoàn toàn cam lòng, than thở Cô ta cũng chỉ là một nhân viên bình thường Thật là dám tiêu tiền Linda nói đây hàm ý Đàn ông không say chỉ bởi vì rượu đâu Amai cười hiểu ý Nhưng tới giám cá Cô ta mà có bỏ thêm 10 lần số tiền ấy Cũng chẳng ăn thua gì Điều nhảy tiếp theo chắc chắn chủ tịch sẽ mời Sam Sam Trên sàn nhảy nốt nhạc cuối cùng của vũ điệu đầu tiên kết thúc Phong đàn buông tay Lịch sự gật đầu chào rồi chuẩn bị bước ra Chu Hiểu Phi vội vàng gọi với theo Chủ tịch phong đằng dừng bước nhìn cô giai điệu của điệu nhảy thứ hai đã nổi lên ame kinh ngạc phát hiện ra ngài chủ tịch không nhảy với sam sam như dự đoán của cô mà tiếp tục nhảy điệu thứ hai với chú hiểu vi những người khác cũng vô cùng kinh ngạc suy nghĩ chẳng lẽ hôm nay vẻ đẹp của chú hiểu vi đã thực sự làm ngài chủ tịch động lòng sao ánh mắt đồng tình của mọi người đều không hẹn mà gặp hướng về phía tiết sam sam người được coi là bạn gái chính thức đang bị bỏ rơi sang một bên chỉ thấy cô ngồi ngơ ngác bộ dạng như mất hồn quả nhiên đã bị dáng cho một đòn rồi nhưng trên thực tế sam sam không hề chú ý tới không khí khác thường trên sàn nhảy cũng như ánh mắt của mọi người cô thậm chí còn không biết là điều nhảy thứ hai đã bắt đầu từ khi ngôn thanh đi ra ngoài nghe điện thoại cô ngồi nguyên một tư thế ngay người ra ngài chủ tịch rõ ràng là lừa cô phong tiểu thư hoàn toàn không đi châu âu thế mấy tháng sau này cơm trưa là do ai tặng chẳng lẽ lại là ngài chủ tịch thế nhưng vì cái gì là tìm lý do để bóc lột cô nô dịch cô hay là hay là sam sam đột nhiên cảm thấy bất an tim đập thình thịch dường như có một cái gì đó sắp thoát ra khỏi kén a không được không được sam sam vội vàng nhét cái đó trở lại chắc chắn là do cô uống nhiều quá nên mới nghĩ ngợi lung tung như thế rượu quả là một thứ tồi tệ lại còn làm cho cô nảy sinh ra những suy nghĩ kỳ quặc như vậy bất giác cô nhìn về phía sàn nhảy phong đằng và chu hiểu vi vẫn đang tiếp tục nhảy vừa đúng lúc phong đằng quay lưng về phía cô chu hiểu vi nhìn thấy cô mỉm cười dịu dàng sam sam hoàn toàn không chú ý đến cô ta cô ngắm nhìn tấm lưng rắn rỏi của phong đằng cảm giác đầu càng ngày càng nặng sam sam nghĩ tốt nhất là nên đi ra ngoài cho tỉnh táo một chút cứ tiếp tục ở trong này thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thế là Những người từng giờ từng phút chăm chú theo dõi xung quanh đã nhìn thấy rõ ràng. Tiết Sam Sam nhìn ngài chủ tịch và chủ Hiểu Vi trên sàn nhảy với ánh mắt ghen tị, rồi sau đó giận dữ đứng dậy một mình như người mất hồn rời khỏi hội trường.